Yên như xin thần ngãi chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 35 vào tuyệt cốc sông Hiệp Trùng Phùng. Trừ những lúc đưa đồ ăn uống, địch vân lại tìm cách xa nàng. Chàng luyện công một chỗ, trong lòng chỉ nghĩ đến ba việc sau khi ra khỏi hang núi. Việc thứ nhất là trở về chốn ở cũ tại Tương Tây tìm kiếm sư phụ. Việc thứ hai là đến Kinh Châu hợp tán Đinh Đại Ca với Lăng Cô Nương. Việc thứ ba là rửa hận. Chàng mong tuyết rửa càng mau càng tốt. Hiện giờ nước không chảy ra ngoài hang núi, tuyết động trên thông lộ mỗi ngày một thấp dần. Chàng không hiểu còn cách Tết đoan ngọ bao lâu, nhưng cũng biết ngày ra khỏi hang núi không còn bao xa nữa. Một hôm trời đã xế chiều, địch vân đón lấy hai con chim nướng chính ở trong tay thủy xanh, rồi toan trở gót, thì nàng hỏi, Địch đại ca, còn chừng bao nhiêu ngày nữa, chúng ta có thể ra khỏi nơi đây? Địch vân chỉ âm ờ một tiếng chứ không trả lời, thủy xanh lại nói khẽ, Đa tạ đại ca đã chiếu cố cho bấy lâu nay, nếu không có đại ca, Tiểu mùi tất bị chết về tay ác nhân qua thiết cán rồi Địch vân lắc đầu đáp Cái đó chẳng có gì đáng kể Rồi chàng trở gót đi ngay Bỗng nghe sau lưng có tiếng khóc thúc thích Chàng quay đầu nhìn lại Thấy thủy xanh nằm phột trên tảng đá Lưng nàng rung động Hiển nhiên nàng đang khóc thầm Địch vân lấy làm kỳ nghĩ bụng Sắp ra khỏi hàng thì cao hứng thì phải Mà sao lại khóc, lòng đàn bà thật cổ quái, dính nhiễn mình không thể hiểu nổi. Thật ra Thủy Sanh làm sao lại khóc sụp xịt, chính nàng cũng không hiểu, nàng cảm thấy thương tâm, không nhịn được mà khóc. Đêm hôm ấy, địch vân luyện công một lúc rồi nằm trên phiến đá mọi ngày mà ngủ. Phiến đá này cách sơn động không xa, Chàng ngủ ở đây để phòng ngừa qua thiết cán nửa đêm lần mò đến lấy trộm sát chết hoặc tập kích hai người. Nhưng từ hôm bỏ trốn, lão không trở lại lần nào. Chàng chắc chả có chuyện gì, trong lòng không thắt thỏm nên ngủ say. đang lúc mơ mộng, địch vân chợt nghe sột soạt có tiếng bước chân. Hiện nay nội công chàng rất thầm hậu, tay mắt rất linh mẫn so với ngày trước thật khác xa nhau tiếng bước chân còn ở xa đã khiến chàng giật mình tỉnh giấc. Địch Vân xoay mình ngồi nhõm dậy lắng nghe, phát giác ra số người rất đông, có tới năm sáu chục đang rảo bước đi về phía hàng núi. Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi: sao sao lại có người vào đây được? ở trong tuyệt cốc núi cao che khuất mặt trời, khí hậu lạnh lẽo hơn nhiều. Bên ngoài tuyết đã rửa hết, nhưng ở trong hang chậm hơn 10 ngày hay nửa tháng, nên địch vân không biết. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng lẩm bẩm. Bọn này nhất định là quần hào ở trung nguyên đuổi tới. Hiện giờ quyết đào lão tổ chết rồi, thì bao nhiêu thù oán cũng chẳng còn nữa. Ồ, biểu cà của Thủy Cô Nường nhất định cũng tới để đón cổ. Thế là may quá rồi bọn họ nhận định ta là dâm tăng ở quyết đăng mồm ta có biện bạch cũng phí lời chi bằng không gặp họ nữa là hơn họ đón thủy cô nương đưa đi rồi ta hãy ra sau cũng chưa muộn chàng quanh ra mé bên sơn động ẩn vào phía sau một tảng đá lớn tiếng bước chân mỗi lúc một gần đột nhiên trước mắt sáng loà địch vân nhìn thấy đoàn người đang chuyển qua khu lòng chảo với những bó đuốc dơ cao đoàn người ước chừng năm sáu chục mà người nào cũng tay cầm đóm đuốc, tay cầm binh khí. lão già đi đầu râu bạc phớt phơ, tay đao tay kiếm chứ không cầm đuốc, chính là Hoa Thiết Cán. Địch Vân thấy lão đi cùng bọn người mới đến, ban đầu hơi lấy làm kỳ, sau chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm: bọn này đi đường hồ bắc tứ xuyên rượt tới đây, Hoa Thiết Cán là một trong bọn thủ lãnh của họ. Dĩ nhiên dẫn đường cho họ Nhưng không hiểu lão nói gì Địch vân Thấy đoàn người tiến gần vào sơn động Liền bỏ đi mấy trượng ẩn vào trong bụi cỏ rậm Nơi băng tuyết chưa tàn Lúc này địch vân còn cách đoàn người khá xa Nhưng nội công chàng Mấy tháng nay tiến triển rất nhanh Nên ai nói gì Ở trong sơn động chàng cũng nghe rõ Một thanh âm thô hào Cất lên Tè ra Hòa huynh đã đầm chết ác tăng Hà thật là đáng kính Thật là đáng mừng Hòa Quỳnh lập được công lớn này Thì dĩ nhiên Từ nay làm thủ lãnh quần hào Ở Trung Nguyên Bọn tài hạ đều chịu để Hòa huynh xài khiến Một người khác nói Đáng tiếc Lục Đại Hiệp Lưu Đạo Trượng Thúy Đại Hiệp Bị thảm tử Khiến cho ai cũng phải đau lòng Lại người nữa nói lão ác tần chết rồi, tiểu ác tần chưa bị diệt trừng chúng ta phải lập tức sục tìm nhổ cỏ trừ rễ mới khỏi lo về sau. Hoa đại hiệp, tài hạ nói thế có phải không? Hoa thí cán đáp: đúng rồi, lời trương huynh rất chí lý. Tần tiểu ác tần đó mang gió công tà phái, tàn ác chẳng kém gì sư phụ gã. Có khi còn hơn nữa là khác. Hiện giờ không biết gã ấn nấp ở đâu. Gã thấy chúng ta giàu hàng, nhất định tìm kế thoát thân. Các vị huynh đệ, chúng ta đừng ngại cực khổ. Có giết được tiểu ác tặng, mới là đại công cáo thành. Địch vân nghe nói mấy câu này, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi tự nghĩ. Lão hậu hòa kia cực kỳ ác độc. May mà ta chưa xuất hiện một cách lỗ mãn. Không thì bọn chúng... Cùng đến giết mình Làm sao chống cự lại được Bỗng nghe thanh âm thiếu nữ cất lên giá không phải là tiểu ác tăng Mà là một vị chính nhân quân tử Qua thiết cáng mới là con người tệ hại Người nói câu này chính là thủy xanh Địch vân nghe thấy trong lòng an ủi được một phần Đây là lần đầu tiên chàng được nghe câu tử tế Ở miệng nàng thốt ra Mấy bữa nay Thủy Xanh đối với Địch Vân hiển nhiên không đem lòng chán ghét nữa, nhưng nàng dám nói trước mặt mọi người chàng là bậc chính nhân quân tử thì thật là một điều đáng ngờ. Địch Vân trong lòng xúc động đến ứa nước mắt, miệng lẩm bẩm. Nàng bảo ta là chính nhân quân tử. Nàng bảo ta là chính nhân quân tử. Thủy Xanh nói mấy câu này, những người giàu trong động đưa mắt nhìn nhau không ai nói gì. Dưới ánh đuốc sáng rực, địch vân ở đằng xa cũng nhìn thấy rõ, mặt họ lộ vẻ không tin, có kẻ mỉm cười trào phúng, có người tỏ ý khinh khi. Sau một lúc, thanh âm khàng khàng của một lão già cất lên. Thủy Điệt Nữ, ta là bàn với già già người đã lâu năm, chẳng thể không nói rõ là tiểu ác tăng đã sát hại già già người. Thủy Sanh cãi, không, không phải, lão già ngắt lời. Tiểu hòa thượng không hạ sát già và người, vậy y chết về tài ai? Thủy Sanh ngập ngừng, y, y. Trong lúc nhất thời nàng không nói tiếp được, lão già hỏi. Hòa đại hiệp nói là hôm ấy xảy việc kịch đấu trong hàng núi lệnh tôn kiệt lực và bị kiềm chế. Tên tiểu hòa thượng đó cầm cành cây bổ xuống thiền linh cái lệnh tồn làm cho dở ốc chết ngày có đúng thế không? Thủy sanh ấp úng đáp đúng thế nhưng nhưng lão già hỏi nhưng làm sao? Thủy Sanh đáp chính gia phụ yêu cầu y đánh chết nàng vừa nói câu này. Mọi người phá lên cười, tiếng cười chấn động cả những cây gần đó, khiến cho tuyết động trên đầu cành chưa rửa hết, lộp đợp rụng xuống. Lẫn giới tiếng cười là những câu chế nhạo. Ha ha ha ha, tự mình đi cầu người đánh chết ư. Ha ha ha ha dối kiểu này thật là hoạt kê. Tè ra, Thủy Đại Hiệp không muốn sống nữa, đưa đầu ra thỉnh cầu quý tế tương lại đập cho nát. Tàn. Đã phải là quý tế đâu Trước khi thủy đại hiệp qua đời Hè rằng tế hòa tượng kia Từng có chuyện với vị cô nương này <cười> Lại còn mấy người lớn tiếng bài bác. Trên đời Sao lại có hạng gái mặt dày đến thế Theo trai rồi không cần đến cả phụ thân nữa Có người chêm vào Gái theo trai bỏ bố thiên hạ thiếu gì Nhưng à, hàng gái kêu vàng phù giết chết phụ thần Thì thật là một chuyện hiếm có ở đời Người khác nói Ta chỉ nghe nói mê trai quá độ mưu sát thần phụ đã là quá tệ rồi Thế đạo ngày này còn ghê gớm hơn là mê trai mưu sát phụ thần <cười> Đây toàn là những nhân vật thô hào trên chốn giang hồ Thì còn ôn ngôn uế ngữ nào mà họ không dám thốt ra ngoài miệng Mọi người đã được nghe qua thí cán trước rồi, trò đời, câu nào nhập nhĩ đầu tiên, làm chủ sự việc Ai cũng nhận định giữa Thủy Xanh và Địch Vân đã có chuyện thầm dụng, đều đem lòng phẫn hận. Người thiếu nữ, o bế giang phù, nên họ tuôn ra những câu càng về sau càng chói tai. Thủy Xanh mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng quát. Các người nói những gì lắm thế? Nói vậy mà không biết xấu hổ ư? Quần Hào lại nổi lên tràn cười hô hố. Có người nói: <cười> Bảo chúng ta không biết thẹn mới là chuyện đáng tất cười trong thiên hạ. <cười> Có người nhếch mốc, Phải lắm, phải lắm, Thủy cô nương ơi, bọn ta không biết xấu hổ. Cô cùng vị tiểu hòa thượng kia mình mình ta ta quên cả mối thù của phụ thân mà tự cho mình là biết thẹn ư? Lại một thanh âm thô hào cất lên thoá mạ Còn mẹ nó Lão già đuổi từ Hồ Bắc tới đây Ngựa không dừng gió Để cứu diện còn điếm non người Còn tiện nhận kìa Người đã vô sỉ đến thế Thì lão già chém một đào chết Đi cho rồi Người đến bên ngoài khuyên giải Không được không được triệu huynh chớ có lỗ mạng Giọng khàng khàng của lão già Lại cất lên Các dị hãy nhớ nại một chút Thủy cô nương hãy còn nhỏ tuổi Chưa đủ kiến thức Thủy đại hiệp chẳng mai qua đời Một mình cô tâm thần trời trôi Không người chiếu cố, Chúng ta đừng làm khó dễ với cô nữa Từ nay qua đại hiệp thù dưỡng cô Sẽ giáo quân cô đi vào chính đạo Miệng chúng ta thì chưa đều ơn đức Những việc trồng hàng núi này Không nên phao đồn ra ngoài giàn hồ Thủy Đại Hiệp hồi sinh tiệt Ăn ở rất nhân nghĩa Nếu không thì sao chúng ta Lại chẳng ai muôn ngàn giàn khổ Đến đây giải cứu con gái y Chúng ta vì bảo toàn thể diện cho Thủy Đại Hiệp Không nên nhắc tới vụ này nữa Bây giờ chúng ta hãy đi kiếm gì tiểu hòa thượng kia Là việc gấp Để bốc ruột mồi gàng hắn tế điện trước hường hồng thủy đại hiệp. Lão già nói câu này, đại cái là một nhân đức cao trọng giọng, Nên được quần hào tôn kính, chẳng thiếu gì người phụ họa nói theo. À, phải rồi, phải rồi, trường lão anh hùng nói rất có lý, Chúng ta hãy đi bắt tiểu hòa thượng phần thầy gã ra làm muôn đoạn. Trong đám người kêu gọi la ó, thủy xanh òe một tiếng rồi khóc hòa lên. Vừa lúc ấy, từ đằng xa vang dặn có tiếng người hô Biểu môi biểu mùi Biểu mùi ở đâu Thủy sanh vừa nghe thanh âm này Biết ngay là biểu ca Uông khiếu phong đến kiếm mình Nàng đang bị ô nhục Nghe tiếng gọi mừng quá gạt lệ Chạy ra cửa động Có người nói Uông khiếu phong Trong lòng say mê Mà biết rõ vụ này e rằng đến phát điên mất Lão già họ trương nói Các dĩ đừng làm nhộn, Hãy nghe lời lão phụ Uông tiểu cả một dạ chân tình Đối với thủy cô nương Lúc tuyết chờ rửa đã đi trước hai ngày Chắc là dọc đường gặp trở ngại Thành dục tốc bất đạt Y đi trước mà đến sau bọn ta Các dĩ ơi y là người sâu mạng hấm hiểu Chúng ta nên tù tích âm công Đừng nói những vụ xảy ra giữa Thủy Cô Nược và Tế Hòa Thượng đến Tài Y. Trong quần hào có người trung hậu vô quả. Đúng thế, người ta lỡ bước nên để họ cãi quá. huống kỳ Thủy Cô Nường cũng làm giàu tình trạng bất đắc dĩ. Không thể chẳng khi nào một vị khuê nữ danh môn lại giàn diếu với một tên Tế Hòa Thượng ở Tà Phái. Lại có người nói, Uồn kiếu vọng là con người diêm vúa. Tự nhiên bị cấm sừng lên đầu thì thật đau đớn cho y. Người khác nói, cái đó kêu bằng một người đánh mạnh, một kẻ chịu đòn. Tiền huynh, tiền huynh xa vắng lâu ngày, ấu tử ở nhà tịch mệt cô đơn, không chừng đầu tiền huynh cũng bị cấm sừng rồi. Còn mẹ nó, lúc này vợ ngươi cũng tịch mệt cô đơn thì sao? À, phải rồi phải rồi mụ vợ tiểu đệ chịu tịch mệt cô đơn còn tôn phu nhân thì có người bầu ban vui đáo để câu nói chưa hết đã nghe đánh binh một tiếng người đó bị đồng bạn đấm một phát vào vai quần hào đều cười ồ lại nghe uông khiếu phong la gọi biểu muội biểu muội hiển nhiên tiếng gọi dần dần xa ra y không biết mọi người ở đây Thủy Sanh chạy ra ngoài sơn động hô thật lớn. "Biếu ca, biếu ca, tiếng Muội ở đây." Bỗng thấy góc đằng đông bắc có bóng người chạy như bay đến nơi, vừa la vừa gọi, "Biếu Muội." Đột nhiên gã trượt chân té lăn xuống đất, Thủy Sanh ối lên một tiếng, tỏ ra rất quan tâm, đồng thời chạy lại đón tiếp. Nguyên uông khiếu phong Vừa nghe tiếng gọi của thủy Sanh, Gã mừng rỡ quá độ Không để ý tới chỗ lồi, chỗ lõm, Chân gã đạp xuống hố Nên bị té nhau Lập tức gã nhảy lên hối hả Chạy tới thủy Sanh Cũng ra đón gã Hai người lại gần gặp nhau Đồng thanh quang hô Rồi ôm lấy nhau Họ ở với nhau từ thổi nhỏ Cho đến khi khôn lớn Sau khi nổi tiếng linh kiếm sông hiệp Trên giang hồ tuy chưa nên danh phận vợ chồng mà trong lòng đều là nhận thức sẽ thành duyên đôi lứa chuyến này hai người trải qua một phen đại quạng phải xa nhau nửa năm nay được trùng phùng thì còn sao đè nén nổi vui mừng địch vân thấy thủy xanh và ung khiếu phong ôm tròn lấy nhau lòng chàng hơi xe lại thủy chung chàng ở trong hang tuyết với thủy xanh đã nửa năm mà trong lòng chưa từng nghĩ đến mối tình nam nữ với nàng Chỉ gì đã ở với nhau lâu ngày Nay nhất đáng phải chia tay Không khỏi nảy lòng quyến luyến Chàng tự nhủ Y đi theo biểu ca Là một điều hay lắm rồi Ta cầu chúc cho linh kiếm sông hiệp Được một đời bình yên quang lạc Bỗng nghe Ung khiếu phong khóc rống lên Địch vân đoán là Thủy sanh Đã nói cho gã biết Tin Thủy Đại qua đời Một lát sau Chàng lại thấy Uông Kiếu Phong dắt tay Thủy Xanh sóng dai đi tới. Uông Kiếu Phong ngàn ngào nói, Cựu cựu bất hạnh ngộ nạn qua đời. Tiểu huynh, Tiểu huynh được lão nhân gia nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, Và coi như con đẻ. Thủy Xanh nghe gã nhắc tới phụ thân, Không ngăn giọt ngọc sụp sùi nhỏ xa. Uông Kiếu Phong khẽ an ủi, Biểu muội Từ đây sắp tới, chúng ta không rời xa nhau nữa. Biểu muội dẹp nỗi bi ai, tỷ huynh sẽ hết lòng chiếu cố cho. Thủy sinh từ nhỏ rất yêu kính biểu ca, phen này xa nhau một thời gian khá lâu, lòng quyến luyến lại càng tha thiết. nàng nghe gã nói vậy, mặt đỏ lên, mà trong dạ ngấm ngầm quan hỷ. Hai người dần dần tiến đến gần chỗ sơn động, bỗng thủy sinh đứng lại nói, biểu ca chúng ta ra đi, tiểu muội không muốn nhìn mặt, mặt bọn người đó. Uông Khiếu Phong lấy làm kỳ hỏi, tại sao vậy? Các vị bá bá thúc thúc cùng bao nhiêu hảo bằng hữu đã chẳng quản dàn nàng tìm đến cứu biểu muội, lại phải chờ đợi ở ngoài hàng cả nửa năm trời, nghĩa khí như vậy là thâm trọng lắm. Sao lại không đến từ tạ họ một cách thân thiết? Thủy Thanh cúi đầu đáp. Tiếng mùi, ta ơn rồi. Uông khí phòng hỏi. Quần hạo dược đường xa ngàn dặm từ hộ bắc đến đây. Cùng đi cùng về với nhau chẳng hay hơn ư. ra lại thi thể cứu cứu cữ, nên đưa về cố hương hay để lại an tán ở đây. Cũng nên xin chỉ thị của bậc trưởng bối. Còn tình hình lục bá bá qua bá bá lưu đào trưởng lúc này ra sao? Thủy sanh đáp. Biểu ca, hãy cùng Tiếu muội đi trước. Thủng thẳng, Tiếu muội sẽ nói cho Biểu ca hay. Qua bá bá, là người rất tệ hại. Biểu ca, đừng nghe lão nói càng. Uông kiếu phong trước này chẳng bao giờ trái ý. Hiện giờ ở trong bóng tối, tuy gã không nhìn rõ phong tư của nàng, nhưng nghe lời ôm nhu rất lọt tai, lòng dạ đã say xưa, cũng muốn chiều ý nàng rời khỏi nơi đây trước quần hào, thì chợt nghe trong động có tiếng người la gọi. Uông Hiền Điệt Hiền Điệt đã đến đấy ư Chính là thanh âm qua thiết cán Uông Khiếu Phong đáp Dạ, qua bá bá Tiểu Điệt vừa mới tới Thủy Xanh nóng nảy dầm chân hỏi Biểu ca Biểu ca không nghe lời Tiểu muội ư Uông Khiếu Phong nghĩ bụng Qua bá bá là nghế quỳnh của cửu cửu Bậc trưởng giả đã có lệnh Mình gì bội thế nào được Huống Ki còn bao nhiêu bạn bè gì cứu biểu muội đã chẳng ngại gian lao tới đây. Bây giờ đại công cáo thành mà bỏ đi ngay, làm sao cho tiện. Hành động vô ý thức này sẽ làm mất hết thanh danh từ đây. Mình không còn đất đứng trên chốn giang hồ. Biểu muội hãy còn tính khí trẻ con, ta đành xin lỗi nạn là xong. Gã liền giắt tay thủy xanh tiến về phía sơn động. Thủy xanh biết rõ qua thiết cán sẽ đưa ra những câu chuyện chẳng tử tế gì, nhưng nàng lại nghĩ. Ta vẫn băng thanh ngọc khiết, chẳng có gì hổ thẹn với lương tâm. Dù lão dùng lời ô uế du hãm, ta cũng chẳng tổn hại gì. Rồi nàng cũng không căng trì nữa, làm lỗi đi theo Uông Khiếu Phong, gương mặt không còn chút, quyết sắc. Hai người vào tới cửa động qua thiết cán nói ngay. Uông um Hiền Điệt! Người đến đây là hay quá Quyết đào tàng đã bị ta giết rồi Nhưng còn tên Tiếu Hòa Thường lọt lưới Chúng ta phải bắt gã giết đi Chính gã là hung thủ sát hại cứu, cứu người đó Uông Khiếu Phong gầm lên một tiếng Rút trường kiếm ra khỏi giỏ đánh soạt một tiếng Nguyên Thủy Đại đối với gã Ân Nghĩa thâm trọng Gã vẫn coi lão như phụ thân Uông Khiếu Phong rút trường kiếm ra rồi Quay lại ngó thủy xanh, gã nóng lòng muốn coi rõ mặt cô biểu muội cách mặt lâu ngày bây giờ thế nào. Dưới ánh đuốc, gã nhìn rõ thủy xanh dung nhang tiều tụy. Nửa năm không thấy ánh mặt trời, sắc mặt nàng lại càng lợt lạc, trong lòng lân tích. Uông kiếu phong thấy nàng quể quải, lắc đầu liền hỏi. Biểu muội biểu mũi bảo sao? Thủy xanh đáp, dạ yeah, dạ. Yeah. Gia gia Tiểu muội không phải người đó giết chết Quần Hào nghe Thủy Xanh nói vậy Đều lộ dẻ tức giận mắng thầm Bồn ta Vì Thị lần đần tới đây Chúng ta định bảo toàn thể diện cho Thủy Đại Hiệp Không muốn thấu lộ những chuyện vô sĩ Giữa Thị và tên Tiểu Hòa Thượng kìa Nhưng Thị vẫn o bế gã Thị không thể tha thứ được Đến ba chữ Tiểu Hòa Thượng Cũng không kêu thốt ra Thì lại kêu gã bằng người kia người ấy, thật là tồn vô sĩ. Uông Khiếu Phong thấy quần hào đều tái mặt, rất lấy làm kỳ. Gã là người thông minh, lanh lợi, nghĩ ngay đến chuyện thủy Sanh không muốn nhìn mặt mọi người, mà quần hào cũng lộ vẻ đối nghịch với nàng, thì biết bên trong tất có ẩn tình. Gã liền nói, Biểu muội, chúng ta hãy nghe lời chỉ thị của quà bá bá bắt tình hòa thượng kia. Phần thầy hắn làm muôn đoạn để tế điện cứu cứu, còn chuyện gì khác hãy gác lại, thủng thẳng sẽ nói cũng chưa muộn. Thủy xanh đáp, y, y không phải là tiểu hòa thượng. Ung khiếu phong rất ngạc nhiên, lại thấy mọi người đứng đó đều lộ vẻ khinh khỉnh, trong lòng không khỏi rung lên, ngấm ngầm cảm thấy có điều khác lạ. Gã không muốn tra cứu vụ này ngay, liền lớn tiếng tuyên bố các vị đi thúc bá cùng hảo bằng hữu, xin các vị lại một phen tâm khổ để kết thúc vụ này, uốn mổ một lần nữa đà tạ đại ơn đại đức của các vị. gã nói rồi xá dài đến tận đất, quần hào hâm hở đáp: "ờ đúng thế, chúng ta hãy đi bắt ngay tên tiểu ác tần, đừng để gã trốn ra khỏi hàng núi." mọi người vừa nói vừa kéo ra ngoài sân đồng. Trong sân động, chỉ còn lại hai người là Uông Khiếu Phong và Thủy Xanh. Không hiểu ai đã bỏ lại một bó đuốc ngay cửa động. Anh Lửa khi tỏ khi mờ soi vào mặt linh kiếm song hiệp. Hai người tay cầm tay, mặt nhìn mặt. Trong lòng có hàng mua ngàn điều muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ câu nào. Địch Vân bụng bảo dạ Biểu quỳnh biểu muội họ Nhất định có nhiều chuyện tình ái Muốn nói với nhọc Ta ngồi đây nghe cũng hơi bất tiện Đến đây đã hết hồi 35 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 36 Dời tuyệt cốc về thăm cố thổ Chàng toan len lén lãng ra xa Bỗng nghe hai người rảo bước đi tới Một người nói Ông bạn từ bên này sụt tới tay hạ qua bên kia tìm lại chúng ta đi thành vòng tròn rồi quanh về đây người kia đáp à phải rồi chỗ này vết chân hỗn độn không chân tiểu ác tăng còn ấn ở quanh đây người nói trước vừa cười vừa hạ thấp giọng xuống à này lão tống thủy cô nương đẹp như hoa tươi tên tiểu ác tăng trong vòng nửa năm này được hưởng Diễm phúc không phải là nhỏ Người kia cười ha ha đáp, ha ha ha ha, đúng thế, chẳng trách họ uông cam tâm tình nguyện để đầu mọc sừng. Hai người vừa nói vừa cười rồi chia ngã đi lùng địch vân. Hai người đó dĩ nhiên không biết Uông Khiếu Phong và Thủy Xanh còn ở lại trong động chưa bỏ đi, mới nói những điều thô tục này chẳng quý kỵ gì, ngờ đâu những câu đó lọt vào tai Uông Khiếu Phong và Thủy Xanh. Địch Vân ngồi gần Sơn Động, dĩ nhiên cũng nghe rõ, rất lấy làm khó chịu cho Thủy sanh và Uông Khiếu Phong, chàng tự hỏi. Quả thi cáng, thật là độc ác, lão bị những chuyện vô sĩ để bùi nhọ Thủy cô nương thì lão được lợi gì? Chàng ngẩng đầu nhìn vào trong động, thấy Thủy sanh lùi lại hai bước, sắc mặt lợt lạc, người run bần bật, nàng khẽ la. Biểu ca, biểu ca đừng nghe những lời nói nhăng nói càng của họ. Uông Kiều Phong không đáp, da mặt gã co lại, dũi ra. Hiển nhiên mấy câu nói của hai người vừa rồi, khác nào rắn độc cắn vào trái tim gã. Nửa năm nay, Uông Kiều Phong chờ đợi ở bên ngoài tuyết cốc, đêm cũng như ngày gã nghĩ thầm. Biểu mũi lọt vào tay hai tên dầm tăng, thì khi nào còn giữ được thanh bạch. Ta chỉ cầu nàng không tốn hại gì đến tính mạng, là tạ ơn trời Phật rồi. Nhưng lòng người khổ ở chỗ Bất tri túc Trước kia gã nghĩ vậy Nhưng bây giờ thấy mặt thủy xanh Lại mông nàng giữ tuyết sạch giá trong Vừa nghe hai người kia nói vậy Gã than thầm Bạn hữu giang hồ Đều biết vụ này Uồng kiếu phong đường đường một đấng trường phù Hà để người đời sĩ tiếu Nhưng nhìn thấy nét mặt đau khổ của thủy xanh Lòng gã lại nhũng ra Gã thở dài lắc đầu, nói Biểu mũi, chúng ta đi thôi Thủy sanh hỏi Biểu ca có tin lời họ không? Uông Kiếu Phong đáp Những câu chuyện rối mồm của người ngoài Mình hỏi đến làm gì? Thủy sanh cắn răng hỏi Sao? Biểu ca tin lời họ ư? Uông Kiếu Phong thận thờ hồi lâu mới đáp Được rồi, ta không tin lời họ là xong Thủy xanh nói Nhưng trong lòng đại ca yên trí Những lời ô ngôn quấy ngữ Ngầm máu phun người của họ Đều đúng sự thật Nàng dừng lại một chút rồi tiếp Từ nay Biểu ca bất tức nhìn mặt tiểu mụi nữa Tiểu mụi chịu chết Trong hang núi tuyết này là xong Uông kiếu phòng hững hờ đáp Bất tức phải như vậy Thủy xanh trong lòng đau khổ Giọt châu tầm tả như mưa Nàng chỉ mong mau rời khỏi hang núi, cách xa bọn người đông đảo này. Chạy đến một nơi không ai biết mình, dĩnh nhiễn khỏi phải nhìn mặt lũ vô sỉ. Nàng liền cất bước ra ngoài. Khi tới cửa, Thủy Xanh không nhìn được, quay lại nhìn sơn động một lần. Nửa năm nay, ngày đêm nàng an thân trong góc động, tuy nó chẳng có một thứ dụng cụ gì, Nhưng nàng tính ưa sạch sẽ Lại thủ nghệ tinh xảo Đã lấy da cây chế tạo đồ vật Và kết thành chiếu nằm Ghế ngồi Lúc này phải từ giả nơi đây Nàng đối với những sự vật Bầu vạn nửa năm trời Không khỏi sinh lòng quyến luyến Nàng lại ngó thấy Tấm áo lông chi mà nàng đã chế tạo Cho địch vân Bất giác động tâm tự nhủ Bọn người kia mồm năm Miệng mười kêu y bằng dâm tăng Mà người nào cũng làm khó dễ y Nếu chúng tìm thấy Thì một mình y địch sao nổi Vụ này biết tính thế nào đây Nàng dừng bước xoay mình Cầm tấm áo lông lên Trong dạ bàn hoàng sao xuyến Uông kiếu phong ngó thấy Tấm áo lông bỏ ở bên chiếu nằm Của thủy sanh Mà lại là tấm áo vừa rộng vừa dài Có vẻ để đàn ông mặc Trong lòng rất đổi hoài nghi Gã hỏi Áo gì thế này Thủy Sanh đáp: "Tiểu muội chế ra đó." Uông Kiều Phong cất tiếng lạnh như băng hỏi: Ảo của biểu muội ư?" Thủy Sanh toàn đáp: "Không phải của tiểu muội." Nhưng nàng nhận ra nói vậy không ổn, ngần ngừ không đáp. Uông Kiều Phong lại hỏi: Có phải áo đàn ông không?" Thanh âm gã lại đầy vẻ chua chát. Thủy Sanh gật đầu. Uông Kiều Phong lại hỏi: "Biểu muội" Mày áo cho hắn ư? Thủy xanh lại gật đầu Uông Khiếu Phong cầm lấy tấm áo lông Coi kỹ một lúc rồi nói Chế tạo tấm áo này Hay quá Thủy xanh đáp Biểu ca Biểu ca đừng nghĩ ngợi hồ đồ Là y cùng tiểu muội. Nàng thấy khóe mắt của Uông Khiếu Phong Lộ ra những tia khác lạ Nên khỏi nói nữa Uông Khiếu Phong cầm tấm áo lông liền xuống chiếu nằm của nàng Nói Hừ, áo của gã, mà lại để trên giường của biểu mũi. Thủy xanh lòng lạnh như băng tuyết, nàng cảm thấy người biểu ca trước nay vẫn ôn nhu đại lượng, đột nhiên biến hành con người thô tục đáng chán, nàng không muốn giải thích nhiều, nhủ thầm trong bụng. Y đã ngờ giật ta, để ta chịu nổi quan khuất, thì ta cũng chẳng cần y lượng giải làm gì. Địch Vân ngồi trong bụi cỏ ngoài động, thấy Thủy Xanh mắc tiếng oan, mặt nàng rất đổi thê lương, chàng rất lấy làm khó chịu, nghĩ thầm. Địch Dần này từng chịu oan quốc đã nhiều, thì chẳng có gì đáng kể. Nhưng Thủy cô nương là một thiếu nữ bằng thanh ngọc khiết, sao lại để nàng chịu nỗi hoàng khiên khôn bệ giải tỏ. Chàng nghĩ tới đây, bất giác nổi lòng nghĩa phận. Tuy chàng biết ngoài động có đến mấy chục hào kiệt trung nguyên đang sụp tìm chàng giết đi mới cam lòng. Nhưng chàng không thể suy tính gì được nữa, chàng đứng phát dậy tiến vào sơn động, nói uông Kiếu Phong, Thiếu Hiệp có ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. uông Kiếu Phong và Thủy Xanh thấy địch dân đột nhiên sấn vào động đều giật mình kinh hãi Hiện nay tóc chàng đã mọc dài, không giống bộ dạng một tiểu hòa thượng trọc đầu nữa. Uông Kiếp Phong Định Thần nhìn lại Mới nhận ra Địch Vân Gã rút trường kiếm khỏi giỏ Đánh soạn một tiếng tay trái đẩy Thủy Xanh lùi ra hai bước Gã đặt thanh kiếm nằm ngang trước ngực Để trấn tĩnh tinh thần Địch Vân lại nói Tài hạ không phải đến đây Để đồng thủ với Uông Thiếu Hiệp Tài hạ chỉ muốn nói Thủy cô nương là người Bằng thành Ngọc Khiết Thiếu Hiệp lấy được cô làm vợ Là Phước khí Tài Đình Đừng nghĩ giới dẫn nữa Thủy xanh không ngờ Địch Vân lại nhảy ra lúc này Chẳng sợ nguy hiểm để chứng minh sự thanh bạch cho nàng Lòng nàng vô cùng cảm kích Nhưng lại rất đổi lo âu Nàng dội dục Địch huynh Địch huynh chạy mau đi Rất nhiều người đang sụp tìm địch huynh để hạ sát Chỗ này nguy hiểm vô cùng Địch Vân đáp Tài hạ biết rồi Nhưng Tài hạ chẳng thể không nói rõ cho uông thiếu hiệp hay để cô phải chịu quan uống. uông thiếu hiệp thủy cô nương là người xứng đáng thiếu hiệp thiếu hiệp không nên nghi ngờ cho cô ta chàng vốn là người ăn nói dụng về, nay ngay chuyện tầm thường muốn giải thích cho rõ còn khó khăn huống chi việc di diệu này chàng nói đến bảy tám câu cũng không tiêu giải được mối nghi ngờ trong lòng uông khiếu phong thủy sanh lại dục Địch huynh, chạy mau đi Đa tạ lòng tốt của địch huynh Kiếp sau tiếng muội xin báo đáp Chạy mau đi, chạy mau đi Người ta sắp giết địch huynh đó Uông Kiếu Phong nghe giọng thủy xanh Tỏ ra rất quan hoài Đến địch vân Lòng ghen tức nổi lên gã quát lớn Coi kiếm đây Gã phóng kiếm đâm địch vân Đánh béo một tiếng Chiêu kiếm này tuy lợi hại Nhưng hiện nay thân thủ địch vân Nào phải hạng tầm thường Chàng lại kim tu thần chiếu công và quyết đao pháp cùng những môn sở trường về võ học tuyệt đỉnh của phe chính tà. Ngày đình điển và quyết đao lão tổ phục sinh, vị chi đã địch nổi chàng. Chiều kiếm của Uông Khiếu Phong phóng tới, chàng chỉ khẽ nghiêng mình là tránh khỏi. Địch Vân nhắc lại. Tài hạ không muốn động thủ, mà chỉ bảo thiếu hiệp lấy được thủy cô nương là hay lắm. Đừng nghi gì cổ nữa, cổ là một vị cô nương tốt. Lúc chàng đang nói, Uông Kiếu Phong bên tả phóng hai kiếm, bên hữu ba kiếm, liên tiếp đâm luôn nằm nhát. Địch Vân giận thẳng nhiên như không có chuyện gì, chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Bản lãnh gã này trước kia rất cao mình, mới nửa năm chưa gặp mặt, mà sao kiếm pháp bữa này lại dụng về đến thế? Chàng có biết đâu chẳng phải là kiếm pháp của Uông Kiếu Phong thoái bộ mà gió công chàng tiến mau quá. Bản lãnh Uông Kiếu Phong bất quá chỉ dừng hạng nhì, hạng ba trong võ lâm, còn chàng đã kim thông những môn sở trường của hai phe chánh tà, ngoại trừ kinh nghiệm lâm địch chàng chưa lịch duyệt, chiêu thức luyện tập chưa thuần thục, còn về võ học chàng đã trở thành một nhân vật tuyệt đỉnh hàng nhất trong võ lâm. Uông Kiếu Phong đâm chàng mãi không trúng. Chiêu kiếp nào cũng bị né tránh một cách dễ dàng, gã càng phẫn nộ, càng ra chiêu màu lẹ. Địch Vân nhấn mạnh, Uông Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp ưng thuận hết lòng ngờ vực về sự thành bạch của Thủy Cô Nường, là Tài Hạ lập tức đi ngay. Bạn bè của Thiếu Hiệp đều muốn giết Tài Hạ, Tài Hạ không thể chần chờ được nữa. Chàng vừa nói, vừa né tránh, hoàn toàn không coi kiếm chiêu của Uông Khiếu Phong vào đâu. Kiếm pháp của Uông Khiếu Phong càng đánh càng lẹ Kinh công của địch vân chưa đến trình độ xuất thần nhập hóa Mà cứ né tránh hoài thì có thể xảy ra ứng phó không kịp Chàng liền bật đầu ngón tay một cái Ken một tiếng giang lên Ngón tay giữa bật trúng lưỡi kiếm Uông Khiếu Phong thấy hộ khẩu đau nhói Tay cầm không chắc trường kiếm Tuột mất rơi xuống đất Gã dội cúi xuống lượm Địch vân tay đập vào giai gã. Phát trưởng này, chàng chưa dần dụng đại lực, mà Uông Khiếu Phong đã không chống nổi, người gã lộn đi mấy dòng rồi đập vào giác đồng đánh binh một tiếng. Thủy Sanh vốn lòng dạ thiện lương, huống chi nàng đã giao hảo với biểu ca từ thổi nhỏ, thấy gã bị té thảm vội chạy lại nâng đỡ. Địch vân ngơ ngát đứng ngẩn người, chàng không ngờ mình mới khẽ đẩy một cái, đã làm cho Uông Khiếu Phong té nhào. Chàng chỉ muốn cản trở không cho chàng lượm kiếm đánh mình nữa Và đâu trưởng lực của chàng đụng vào Uông Khiếu Phong Chẳng khác người lớn hất ngã đứa con nít Chàng liền tiến lại một bước nói Xin lỗi thiếu hiệp, chẳng phải tại hạ có ý như vậy Thủy sanh dắt tay Uông Khiếu Phong miệng hỏi Biểu ca, biểu ca có sao không? Uông Khiếu Phong vừa ghen vừa tức không nhẫn nại được Gã lại nhận định Thủy sanh thiên dạy địch vân Hai người liên thủ đánh gã ngã Rồi chế diễu gã Gã dung tay trái đánh Thủy Xanh một cái bạc tay thật mạnh Miệng lớn tiếng quát Cút đi Thủy sanh giật mình kinh hãi Nàng không ngờ biểu ca lại ra tay đánh mình Đưa tay lên sờ má đứng ngẩn người ra Địch vân tức giận hỏi Người ta tử tế với người Sao người còn đánh đập Bỗng nghe ngoài sân động có tiếng bước chân lạo xạo, mấy người la lên. Ở trong động có tiếng gây lộn, chúng ta mau vào coi, phải chẳng tiểu ác tầng ẩn trong đó. Thủy xanh lại dục địch vân. Địch huynh chạy mau đi, chạy mau đi, tiểu muội tiểu mũi đa tạ hảo ý của địch huynh. Địch vân nhìn Uông Khiếu Phong lại ngó Thủy xanh nói. Được rồi, tại hạ đi đây. Chàng trở gót đi về phía cửa động. Uông Khiếu Phong đột nhiên lớn tiếng la tiểu giâm tăng ở trong này tiểu dâm tăng ở trong này mau bít cửa động lại đừng để gã chạy thoát thủy sanh dòi hỏi biểu ca biểu ca làm thế chẳng là hại người ư Uông kiếu phòng càng hồ lớn mau bít cửa động lại mau bít cửa động lại bảy tám hán tử ở ngoài động nghe uôn kiếu phòng hô quán liền chạy đến đứng chắn cửa động không để địch vân chạy thoát địch vân bước lẹ tới một người quát chạy đâu cho thoát Hắn dùng đào chém xuống đầu chàng. Địch vân đôi tay đẩy trước ngực đối phương. Người kia lập tức bị hất ngửa về phía sau, đụng vào người bên cạnh. Thế là cả ba bốn tên cùng té nhào. Bọn chúng quát tháo chửi bới ôm xòm. Địch vân rảo bước ra khỏi cửa đồng. Quần hào nghe tiếng quyên náo. Từ bốn mặt tám phương đổ đến, thì địch vân đã chạy ra xa rồi. Bảy tám tay cao thủ hối hạ rượt theo. Địch Vân không muốn đánh nhau với họ, liền ẩn vào trong bụi cỏ rậm. Bóng đêm tối mò, không ai tìm thấy chàng. Quần Hào cho là Địch Vân chạy trốn ra ngoài hang núi, liền lật đật rượt theo. Địch Vân thấy Uông Khiếu Phong và Thủy Sanh đi sau cùng, hai người mỗi lúc một xa, nhưng lại theo ngã khác tiếng bước. Bóng hai người chỉ trong chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm. Trong Tuyết Cốc lúc trước nhốn nháo một hồi, bây giờ trở yên lặng như tờ. Quần Hào Trung Nguyên đi rồi, và Thiết Cán đi rồi, Thủy Sanh đi rồi, chỉ còn lại một mình Địch Vân chàng ngẩng đầu nhìn lên, thì cả những con chim ưng đêm tối thường bay quện trên không nay cũng không thấy chúng đâu. thật là tịch mịch, thật là hiu quạnh. Địch Vân lưu lại trong tuyết cốc nửa tháng để luyện cho thật thuần thục Đao pháp và nội công trong Quyết đào Kinh không thể nào quên được nữa, chàng đem quyết đạo kinh đốt thành than, tản lên trên mộ huyết đạo lão tổ, địch bần tự nhủ, ta cũng đi thôi. Hừ, tấm áo lòng này chẳng đem theo làm gì. Bao giờ xong việc, ta sẽ trở lại tuyết cốc không ai lần tới này, ẩn cư cho mãn đời. Người thế gian lòng dạ nham hiểm, ta không thể đối phó được. Thế rồi chàng ra khỏi hang núi nhằm hướng đông mà tiến. Việc đầu tiên của chàng là trở về tòa nhà cũ của sư phụ Thích Trường phác ở ma Khe Phố, chàng muốn biết tình hình của sư phụ thế nào. Địch vân được sư phụ nuôi dưỡng từ thổi nhỏ cho đến khi khôn lớn và lão là người thân duy nhất của chàng trên cõi đời này. Tuy tâm tình chàng hiện nay đối với sư phụ khác hồi còn nhỏ Nhưng chàng cũng muốn coi cho biết rõ ngọn ngành Từ biên giới Tây Tạng đi tới Tương Tây phải vượt qua Tứ Xuyên Địch Vân nghĩ tới chuyện nếu gặp quần hào Trung Nguyên Tức không tránh khỏi một trường tranh đấu Giữa chàng và bọn họ vốn chẳng có thù quán gì Đầu mối mọi việc hoàn toàn do cái đầu trọc gây ra Rồi đi tới sự hiểu lầm Chàng tự nhủ Hà tất, ta cùng họ chiến đấu một cách dù dị, huống chi đối phương người nhiều, mà ta ở dạo thế kém. Chàng liền thay đổi cách ăn mặc, lại lấy nhỏ nồi và cục thang bôi mặt cho đen đi, quá trang thành một tên khất cái dơ giấy. Dọc đường tiến về phía đông, thỉnh thoảng địch vân chạm trán nhân vật giang hồ, nhưng chẳng ai nhận ra trần tướng chàng. Địch Vân đi liền hơn hai chục ngày mới về tới chốn cũ ở Mạc Khe Phố. Hồi này đang thời kỳ, khí trời nóng nảy, nhưng ở nơi điền giả cũng được mát mẻ. Địch Vân gần tới ngôi nhà cũ, trong lòng rất xúc động, mặt chàng nóng bừng, trái tim bắt đầu đập nhộn lên. Địch Vân đi trên con đường sơn lộ quen thuộc hồi nhỏ tuổi, thẳng đến trước cửa. Chàng dương mắt nhìn vào, bất giác giật mình kinh hãi, cơ hồ không tin ở thị tuyến của mình. Nguyên ba gian nhà nhỏ cạnh góc liễu bên lạch nước đã thành một tòa nhà lớn tường trắng ngói đen. Tòa nhà này rộng lớn ít ra là gấp ba lần cái nhà nhỏ ngày trước. Chàng liếc mắt nhìn vào, nhận thấy không có vẻ gì tinh xảo, lại ra chiều dựng lên một cách dội dã. Mặc dầu khí thế rất hùng dĩ, Địch vân vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, chàng nhìn kỹ lại cảnh vật xung quanh thì đúng là chỗ ở của sư phụ ngày trước, bất giác miệng lẩm bẩm. Sư phụ ta đã phát tài trở về quê quán, nếu vậy càng hay. Chàng lớn tiếng hô, sư phụ, nhưng chỉ hô một tiếng rồi dừng lại nghĩ thầm, ta ăn mặc như tên tiểu khiếu quá. Mà sư phụ ngó thấy e rằng lão nhân già không được vui lòng ừ, Để ta coi động tĩnh rồi sẽ tính Chàng còn đang ngắm nghĩa Thì thấy một người ở trong nhà lớn đi ra Người này ngất mắt dòm ngó địch vân lộ vẻ khinh khi hỏi Người à, làm gì vậy Địch vân thấy hắn đội mũ lệch Đầy mình cát bụi Không cân xứng với tòa nhà đồ sộ Bộ tịch hắn có vẻ là người làm ăn thợ thuyền chàng cất tiếng hỏi lại à, xin hỏi chú một câu thích sư phụ có ở nhà không người kia hắn dặn đáp à, ở đây chẳng có thất sư phụ bác sư phụ nào hết địch vân sững sốt hỏi ừ, có phải chủ nhân ở đây họ thích không người kia hỏi lại người hỏi câu đó làm gì người đi ăn xin chứ giờ có phải đi kết bạn đâu Không có, không có, họ thất họ bác nào cả Tiểu khiếu quá, người đi đi, cút đi cho lẹ Địch vân tưởng nhớ sư phụ đã lặn lội đường xa ngàn dặm về tới đây Khi nào nghe hắn nói một câu mà chịu bỏ đi Chàng liền nói À, tiểu nhân, không phải xin cơm, chỉ muốn hỏi thầm một điều Ngày trước có một gì họ thích ở đây Không hiểu hiện giờ lão nhân già còn ở trong nhà này nữa không Người kia cười lạc, đáp Thằng nhỏ này mới thật là kỳ Ta đã bảo chủ nhân Không phải họ thích Cũng không phải họ thất Họ bác, họ cứu, họ thập gì hết Mời ông nội đi cho Hai người đang đối đáp Thì lại một người nữa Ở trong nhà đi ra Người này đầu đội mũ hình trái dưa Quần áo diêm vúa Ra vẻ một tên quản gia Cho một tài chủ y hỏi Lão Bình Chuyện gì mà lớn tiếng, lại gây lộn với ai rồi? Người kêu bằng Lão Bình cười đáp, ha ha, cào già coi đó, tên tiểu khiếu quá này rắc rối không? giá xin ăn, thì cứ việc xin ăn, lại còn hỏi thăm chủ nhân chúng ta họ gì? Quảng gia nghe nói hơi biến sắc, y ngắm địch vân một lúc rồi hỏi, Người hỏi danh tánh của chủ nhân chúng ta làm gì? Nếu vào lúc 5-6 năm về trước, thì địch dân đã nói quịch tuẹt ra rồi, nhưng hiện nay chàng đã có phần lịch duyệt, biết rõ lòng người hiểm ác, chàng thấy khóe mắt quản gia lộ vẽ nghi kỳ, liền động tâm nghĩ thầm. Ta không nên nói thật dội, để thủng thẳng dò lạ rồi sẽ liệu, không chừng trong vụ này có điều gì cổ quái. Chàng liền đáp. À! tiểu nhân hỏi thầm họ của chủ nhân là để hồ lão nhân già bố thí cho ít cơm ăn à, phải chăng các hạ là là chủ nhân lão già chàng cố ý làm bộ ngu ngốc ngẩn ngơ để đối phương khỏi sinh lòng nghi hoặc quản gia cười khanh khách lão thấy tên tiểu khiếu hóa này tuy ngớ ngẩn nhưng ngộ nhận y là chủ nhân lão già trong lòng cũng lấy làm thích thú liền cười đáp <cười> Ta không phải là chủ nhân lão già Này tiểu tử Sao người lại tưởng ta là lão già Địch dân ấp úng đáp à, Coi tướng các hạ Rất bệ dễ Rất hoài phòng à, Ra vẻ một tài chủ Cao quản gia thích chí cười nói <cười> Gã ngốc kìa Nếu sau này ta làm tài chủ Người sẽ có phận nhờ Đến đây đã hết hồi 36, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 37. Lão khất cái chính là ngôn đạt bình. Quảng gia lại hỏi, Này, bạn nhỏ kìa, ta coi người thần trắng lực cường, sao không chịu làm ăn mà phải đi sinh? Địch vân đáp, ờ, Không ai mướn tiểu nhân làm cả, tài chủ lão già, lão già cho tiểu nhân một bữa cơm được chăng? Quảng gia vỗ dài tên họ Bình cười nói Hà, hà, hà lão nghe đó gã một điều kêu ta bằng tài chú lão già Hai điều kêu ta bằng tài chú lão già Không thưởng cho gá một bữa, không xong rồi Lão bảo gã vào gánh đất, rồi cho gá một phần tiền công Tên họ Bình đáp Đúng thế, cao già dạy thế là phải Địch Vân nghe khẩu âm hai người nhận ra Tên cai thợ họ bình Người ở ngay tương tây bản địa Còn lão gia họ cao là người ở phương Bắc Nhưng chàng không lộ dễ gì Kính cận nói Tài chủ lão gia Tài chủ thiếu gia Tiểu nhân sinh đà tạ hài dị Người cai vừa cười vừa thoá mạ Hà, còn mẹ đó Thằng lối này chỉ nói nhằn nói cạn Cao quản gia lại cười hỏi ha ha ha Ta là tài chủ lão già, Người ta là tài chủ thiếu già, Như vậy chẳng tiện nghi cho người ư. Tên cai giéo tay Địch Vân, Cười nói, ha <cười> hà, vào đi, vào đi, Người hãy ăn một bữa no, Đến tối hãy làm công. Địch Vân không kháng cự gì hết, Liền theo họ bình vào nhà, Chàng tự hỏi, Sao lại đến đêm mới làm công? Khi vào hậu diện, Phải xuyên qua một tòa nhà, Khiến chàng giật mình kinh hãi Vì chàng thấy hiện trạng rất kỳ quái Giữa căn nhà này đào một cái huyệt thật lớn Rất sâu Bốn cạnh huyệt cơ hồ liền với dắt nhà Chỉ để hở một lối nhỏ hẹp Trong huyệt bỏ đầy thủng cuốc Thúng mũng đòn gánh Toàn là dụng cụ đào đất Hiển nhiên công việc đào huyệt còn đang tiếp tục Đứng ngoài coi tòa nhà hùng dĩ đường hoàng Ai ngờ trong nhà lại đào một cái huyệt lớn tên cai dặn công việc trong này không được nói ra bên ngoài người đã hiểu chưa địch vân đáp dạ dạ tiểu nhân đã hiểu rồi nơi đây phòng thủy đẹp chủ nhân lão già muốn làm phần mộ thì cho người ngoài biết thế nào được tên cai thợ cười thành thật nói ha ha ha phải đấy thằng ngốc này thế mà thông minh người hãy theo ta đi ăn cơm địch vân xuống nhà bếp ăn no một bữa Tên cai thợ bảo gã ngồi chờ ở mái hiên, đừng có chạy loạn lên. Địch vân dâng lời, nhưng trong lòng càng thêm ngờ giật. Chàng thấy cách trần thiết trong nhà hữu lậu, trong bếp cũng không xây chỗ thổi nấu, mà chỉ là một cái bếp lò lớn, xanh, chảo, bằng, ghế đều là những đồ dùng của nhà nghèo nàn không đi đôi với tòa nhà lớn. Vào lúc xế chiều, số người đến mỗi lúc một đông, Đều là hương dân tuổi trẻ Ở sức mạnh Ở gần đó Bọn họ ăn cơm uống rượu nhốn nháo cả lên Địch vân ngồi ăn với họ Chàng lại nói tiếng thổ âm Nơi đây rất sỏi Nên quản gia và cai thợ Chẳng nghi ngờ gì cả Họ cho là chàng là một thanh niên du thủ Muốn ăn không Muốn làm Ăn cơm xong Người cai thợ họ bình dẫn nhân công Vào trong nhà đại sảnh Rồi bảo họ Các anh em hết sức đào quyệt, đồng thời thử xem, đêm này, ai hền giận, nếu đào được vật gì hữu dụng, sẽ có trọng thưởng. Mọi người dân lời tiến hành công việc, những tiếng thuộn cuốc đào đất sầm sột gian lên. Một người nhà quê khá lớn tuổi khẽ nói, "ơi đào hơn hai tháng này, mà trả được cái đất gì. Dù nơi đây có bảo bối Cũng còn tùy thuộc Ở phúc khí có lọt vào tay được hay không Địch vân nghe nói Tự hỏi Té ra họ tìm bảo vật Nơi đây có bảo vật gì Chàng chờ cho tên cai thợ Xoay lưng cất bước Mới từ từ đến bên người lớn tuổi kia Khẽ hỏi ở Đại thúc người ta tìm bảo vật gì vậy Người kia khẽ đáp chưa biết bảo vật Là cái gì chủ nhân nơi đây còn trong giàu phước khí, lão không phải là người bán địa, lão ở xa ngó thấy hào quang bốc lên, biết là ở dưới đất có bảo vật, rồi đến mua khu đất này, nhưng sợ hành động lỗ ra ngoài, nên phải làm tòa nhà lớn này che đi, rồi kêu bọn ta đến bảo ban đêm làm việc đào bảo vật, còn ban ngày ở nhà ngủ. Địch vân gật đầu hỏi, uhm, Té ra là thế, Đại thúc có phong phanh là bảo bối gì không? Người kia đáp, ờ, Theo lời bắt cài, Thì dường như là một tù báo bồn Bỏ một đồng tiền vào cháu để qua một bền, Sáng hôm sau sẽ biến thành đầy cháu tiền, Đặt một lăng vàng vào cháu, Sáng mai sẽ biến thành đầy chậu hoàng kim Người tính, có phải bảo vật không địch vân gật đầu rê lẹ đáp N -n đúng là bảo vật đúng là bảo vật người kia lại nói ba cài đặc biệt dặn bảo là phải hạ thuốc thuốc cốt thật nhẹ cho khỏi bể bảo vật đó không phải là chuyện trời y còn nói đạo được bảo vật rồi có thể cho chúng ta mỗi người sử dụng một đêm ai muốn bỏ gì vào cũng được. ở chú nhỏ, chú định bỏ gì vào? địch dân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: uhm, tiểu nhân thường đối bụng không có cơm ăn, sẽ bỏ một hạt gạo để sáng mai có một chậu đầy bạch mễ là tốt lắm rồi. người kia cười khanh khách nói: à, hay lắm, à, hay lắm. tên cai thợ nghe tiếng cười liền tiếng lại quát: đừng làm mất thời giờ đào lẻ lên đi, đào lẽ lên. Địch Vân bụng bảo dạ, trên đời này làm gì có tụ bảo bồn. Lão chủ nhân nhà này chẳng phải hạng ngu ngốc thì nhất định có mưu kế nào khác. Bịa chuyện tìm dụ tụ bảo bồn để lừa gạt mọi người. Chàng lại hỏi khẽ, ờ, chủ nhân ở đây họ gì?" Đại tốc bảo, "Lão nhân gia không phải người bán địa ư?" Người kia đáp, "Ừ ngươi coi kìa." Ở chủ nhân đã ra đó Địch vân nhìn theo nhãn quan lão Thì thấy một người từ hậu đường đi ra Người này thân hình ốm nhắc Cặp mắt lấp loáng Ánh thần quan Lối ngoài năm chục tuổi Y phục cực kỳ qua lệ Địch vân vừa ngó thấy lão Đã trống ngực đánh thình thình Quay đi chỗ khác Không dám nhìn lâu Chàng không ngớt tận hỏi Lão này ta đã gặp ở đâu Lão này ta đã gặp ở đâu Lão, lão là ai Chàng thấy tướng mạo rất quen Nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được là đã gặp ở đâu Bỗng nghe chủ nhân lên tiếng Đêm này anh em lấy đào mặt đông sâu xuống bà thước Bớt luận gặp giấy rách Mẫu gỗ mảnh xanh mảnh gạch Nhất thiết đừng bỏ đi Và giữ lấy đưa cho ta Địch vân nghe đến thanh âm Trong lòng rung lên Chàng tỉnh ngộ lẩm bẩm à, Đúng rồi Té ra là lão Nguyên chủ nhân tòa nhà lớn này Chính là lão khất cái Mà chàng đã gặp ở nhà dạng chấn sơn Tại Kinh Châu Lão còn dạy chàng kiếm pháp Ngày ấy Lão ăn mặc rách rưới Đầu tóc bù xù Toàn thân dơ giấy Nhưng bữa nay lão là một đại tài chủ Y phục rất qua lệ Toàn thân biến đổi Nên địch dân nghe thanh âm của lão Mới nhận ra được Địch vân muốn dưới quyệt nhảy lên Để nhìn nhận lão Nhưng mấy năm nay chàng bị tai nạn Đau khổ đã nhiều Khiến chàng gặp việc gì cũng thận trọng Không dám nóng nảy lỗ mãn Chàng nghĩ thầm Lão khất cái bá bá này Ngày trước đối xử với ta Rất tử tế Năm ấy, ta đấu với tên Đại Đạo Lữ Thông đã thất bại, nhờ lão ra tài giải cứu. Sao lão lại dạy bà chiều kiếm pháp tình diệu mới thắng được bọn đệ tử ở dạng mùng? Bây giờ ta nghĩ lại, bà chiều kiếm pháp đó cũng tầm thường, chẳng lấy gì làm kỳ, nhưng khi ấy nó giúp cho ta khỏi bị nhục nhã. Rồi chàng tự nhủ, bữa nay trùng hội, đăng lý tà, phải tạ ơn lão một phen nhưng nơi đây là chỗ cũ của sư phụ mà lão lại đến khai quật tìm tòi giật gì tại sao lão phải xây tòa nhà lớn để che mắt mọi người trước lão là một người khất cái sau này lại giàu có đến thế trong lòng ngấm ngầm quyết định chủ ý để ta coi cho biết rồi sẽ tính lão là ơn nhân của ta nhưng việc bái tạ hà tất phải dội dạc trong lúc nhất thời Sao lão không sợ sư phụ ta trở về Chẳng lẽ à, Chẳng lẽ sư phụ ta chết rồi chăng Chàng nghĩ tới đây Bất giác dành mắt đỏ hoe Vì chàng giống coi sư phụ như phụ thân Đột nhiên Ở góc đông nam có tiếng kịch Khẽ vàng lên Một người hương dân đụng đầu thủng Vào vật gì Lão chủ nhân liền nhảy vào quyệt Cúi xuống lượm lên Bao nhiêu thợ đều dừng lại Liếc mắt nhìn Thì thấy trong tay lão cầm một cái đanh sắc rỉ, mặt đầy vẻ thất vọng. Lão xoay sở ngắm nghía cái đanh một lúc, rồi bỏ xuống một bên, dục. động thủ đi thôi, đào cho lẹ, đào cho lẹ. Địch vân cùng bọn hương dân đào quyệt suốt đêm. Chủ nhân đứng bên ngoài giám sát, để hết tinh thần chú ý mọi sự cho đến lúc trời sáng mới thu công. Phần đông hương dân giải tán về nhà. Chỉ có 7-8 người ở xa quá nên giải chiếu nằm ngủ trên hành lang phía đông toàn nhà lớn. Địch Vân cũng ngủ ở hành lang. Chàng ngủ cho tới chiều mới cùng mọi người dậy ăn cơm. Người chàng dơ giấy, không ai muốn đến gần. Lúc ăn cũng như lúc ngủ, họ đều tránh xa. Địch Vân chỉ mong dậy. Những năm gần đây, tuy chàng học được tính cẩn thận, không dám tin người một cách khinh xuất, Nhưng việc cải trang, giả dối, chàng vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ sợ lâu ngày hành tung sẽ bại lộ, không ai đến gần là hay lắm. Ăn cơm xong, địch vân đi vào thôn sớm cách đó chừng ba dặm để hỏi dò xem sư phụ đã về đây hay chưa. Chàng ngó thấy từ đằng xa, mấy người bạn chơi hồi còn nhỏ tuổi, nay đã thành người lớn cả rồi. Ở nơi điền giả, công việc bận rộn, địch vân... Không muốn tiết lộ thân phận Nên không chạy lại hô quán Chàng đi kiếm một thằng nhỏ Để hỏi về tình hình Tòa nhà lớn kia cho gã Gã cho biết Tòa nhà này Mới được dựng lên vào mùa thu năm ngoái Chủ nhà Rất giàu có Đến đây để đào tụ bồn Nhưng đào đến nay vẫn chưa thấy gì Gã thiếu niên Vừa nói vừa cười Tỏ ra câu chuyện đào báu vật Chỉ là trò chơi Gã còn nói à, Nguyên trước chỗ đó có căn nhà nhỏ Nhưng lâu ngày không người trú ngụ, Cũng chẳng thấy ai trở về Khi dựng nhà lớn Lên dĩ nhiên dở căn nhà nhỏ Bỏ đi Địch vân từ biệt gã thiếu niên Trong lòng buồn bạ lại đầy mối hoài nghi Mà không sao đoán ra được Công việc cao thâm không lường của lão khất cái Lão hành động này Với dụng ý gì Chàng thả bước nơi điền giả đã đi qua một khu giường rau giống toàn không tâm thái. Những tiếng hô không tâm thái, không tâm thái lại vang lên trong đầu chàng. Không tâm thái là một món rau tầm thường nhất ở Tương Tây. Thứ rau này trồng rớt mau, nhánh nó không ruột. Sư muội chàng là thích phương dùng nó để đặt tước hiệu cho chàng. Ngụ ý cười chàng là con người thẳng như ruột ngựa chẳng có tâm sự gì Địch vân sau khi rời đất tương Tây hết bị giam trong nhà ngục ở Kinh Châu Lại bị hãm trong tuyết cốc gần Tây Tạng Mãi đến nay chàng mới lại ngó thấy không tâm thái Chàng đứng nhìn vườn rau ngơ ngẩn xuất thần Sau chàng cúi tỉa một cây rồi từ từ đi về phía Tây Phía Tây toàn là quang giả, đá mọc lỡm chứm, cả những thứ sơn trà cũng không nảy được. Trong dãy quang sơn, mé tây có một sơn động chưa ai biết tới, mà lại là một nơi trước kia chàng cùng Thích Phương thường tới đó chơi đùa. Chàng nghĩ tới cảnh quang lạc ngày trước, liền đi về phía sơn động. Chàng vượt qua hai sườn núi, chuồn qua một cái sơn động lớn, đi tới trước sơn động bí ẩn quang lương. Nay cửa đồng bị cỏ mọc cao đến ngang dài lấp kính Trong lòng buồn bã, địch vân chui vào trong hang động Thấy mọi vật chàng cùng Thích Phương bỏ lại ngày trước Vẫn còn y nguyên, không ai động tới Thích Phương lấy đất dẻo nặng hình người Chàng dùng cây kim bắn chim làm bẫy bắt thỏ rừng Thích Phương lúc thả trâu thường thổi ống địch Những cái đó vẫn còn bỏ trong thạch động Bên kia Thích Phương để một cái giỏ kim chỉ Ngày trước, nàng thường vào sơn động ngồi bên chàng làm đế giày Có khi theo cả mũi giày dao kéo trong giỏ đều đã nổi rỉ vàng khè. Địch Vân tiện tay cầm một cuốn sách trong giỏ kim chỉ ra Cuốn sách này Thích Phương dùng để làm mẫu theo hoa trong đầu óc chàng hiện lên những hình ảnh năm trước những ngày mùa đông nhàn hạ chàng thường ở trong sân động này nhổ cỏ đang giày hoặc đang giỏ tre thích vương ngồi bên chàng làm giày nàng lấy những mại mảnh giải dụng đem vào đế giày rồi dùng kim khâu may lại những giày của chàng và của sư phụ trên mặt bằng dải xanh mặt giày của thích vương có khi theo bông hoa có khi theo hình con chim Những đôi giày theo chỉ để những ngày Tết mới dùng tới Còn ngày thường nàng cũng đi giày giải xanh Khi xuống ruộng trồng trọt thì đi chân không Địch Vân tiện tay lật cuốn sách Lấy ra một tờ giấy coi Tờ giấy này cắt hình một con bướm Thích Vương dùng làm mẫu theo giày Địch Vân lại cảm thấy bao nhiêu hình ảnh ngày trước hiện lên trong đầu óc Đôi bướm lớn Một con vàng, một con đen bay tới cửa động, lúc ở bên này, lúc ở bên kia, nhưng thủy chung hai con vẫn không chia lìa. Thích Phương la lên: "Lương sơn bá, chúc anh đài. Nguyên một dải tương tây, người ta kêu loại bướm lớn nhiều màu sắc bằng lương sơn bá chúc anh đài, vì loại bướm này đi đôi nhất định một con đực, một con cái. Địch Vân đang ngồi đang giày. Đôi bướm bay đến bên, chàng cầm chiếc giày đang dở đập một cái, con bướm chết ngay. Trích Phương ối lên một tiếng, nàng tức giận hỏi, Sư Huynh, Sư Huynh làm gì vậy? Địch Vân thấy nàng nổi giận, bất giác chân tay luống cuốn, chàng ấp úng đáp, Sư Mũi thích, thích chơi bướm, để Tiểu Huynh bắt cho mấy con. Lúc ấy con bướm chết nhào xuống đất không cử động nữa, còn con sống vẫn bay quyện chung quanh con chết. Thích Phương nói, sư huynh coi đó, một cặp vợ chồng đang vui vẻ với nhau, mà sư huynh lại làm chúng phải chia lìa, thật là ác nghiệt. Địch Vân thấy nàng buồn rười rượi trong lòng rất ấy náy, đành xin lỗi. hỡi ơi, đúng là tỉ huynh có điều không phải. Sau Thích Phương cắt giày theo hình con bướm chết để làm mẫu theo vào mũi giày của nàng. Đến ngày Tết, Thích Phương may cho Địch Vân một cái túi, mặt túi cũng theo hình con bướm này, cánh nó màu vàng, pha lẫn màu đen, bên mình có chút màu đỏ, màu xanh. Cái túi này, chàng vẫn đeo luôn trong mình, nhưng khi chàng bị bắt giam vào ngục ở Kinh Châu rồi, thì bị ngục tốt lấy mất. Địch Vân tay cầm con bướm giấy, tay tựa hồ nghe giăng dẫn tiếng Thích Phương là gọi, Sư Huynh coi đó! Một cặp vợ chồng đang vui vẻ với nhau, mà sư huynh làm cho chúng phải chia lìa, thật là ác nghiệt. Chàng ngẩn người ra hồi lâu, rồi lại kẹp tờ giấy hình con bướm vào trong cuốn sách. Tiện tay, chàng lật xuống dưới thấy trong sách còn có nhiều hình bằng giấy đỏ, tỉ như hình con cá chép, ba con sơn dương. Những hình này làm qua dán cửa sổ vào dịp Tết, cũng đều do thích phương cắt. Địch vân đang tiếp tục lật coi, bỗng nghe ngoài xa mấy chục trường có tiếng lao sao gian lên, hiển nhiên có người đang đi tới. Chàng tự hỏi, nơi đây trước này không có người nào đến, hay là giả thú? Chàng liền nhét cuốn sách vào bọc, bỗng nghe tiếng người nói, nơi đây rất đổi quang lường, chắc là không có. Lại nghe tiếng khàn khàn của lão già cất lên, hừ! càng quan vắng càng khiến cho người ta đem báo vật đến cất giấu. Chúng ta tìm ký nơi đây đi. Địch Vân tự hỏi, sao họ lại đến đây tìm báo vật? Chàng vội lặn mình ra khỏi sân động, ẩn vào sau một gốc cây lớn. Chẳng bao lâu, có người đi tới, nghe tiếng bước chân đến bảy tám người. Địch Vân ngoảnh đầu trông ra, thấy người đi trước y phục hoa lệ, đầu tóc bóng mượt mặt mũi trắng trẻo, tướng mạo rất quen. Tiếp theo là một người tay cầm cây thiết sạn, người này thân thể cao lớn, khí dũ hiền ngang. Địch Vân vừa ngó thấy bất giác lửa giận bốc lên ngùng ngục, chàng muốn xông ra đập chết gã ngay Nguyên người này chính là Vạn Khuê, gã đá đoạt sương mội của Địch Vân, lập mưu đưa chàng vào ngục, khiến chàng phải chịu trăm cây ngàn đắng. Vạn Khuê đến đây làm gì? Gã đi bên dạng khuê nhỏ tuổi hơn một chút Chính là tiểu sư đệ Thẩm Thành ở Vạn Môn Hai gã đi qua rồi Phía sau cũng toàn là đệ tử dạng môn đủ mặt Lỗ Khôn, Tồn Quân, bốc Viên, Ngô Khảm, Phùng Thản Vạn Môn có 8 tên đệ tử Nhị đệ tử Chu Kỳ đã bị địch vân giết chết Trong khu giường quang tại Kinh Châu Hiện giờ còn 7 tên Địch vân rất lấy làm kỳ tự hỏi Bọn này đến đây tìm bảo bối gì Bọn nghe thẩm thành la gọi Ờ sư phụ sư phụ Chỗ này có sơn động Thanh âm lão già lại hỏi Thế ư? Giọng nói lộ vẻ vui mừng Kế đó một người cao lớn đi tới Chính là ngũ vân thủ Vạn chấn sơn Địch vân lâu ngày không gặp Này thấy lão tinh thần quắc thước Bộ lý trầm ổn Chẳng có vẻ gì già nua chút nào Lão ráo bước tiến vào sơn động Tiếp theo trong động có thanh âm Mọi người vọng ra Một người nói Nơi đây có người ở Người khác nói Trò bụi tích lại đấy Đến thế này tức là lâu năm không ai tới Người kia cãi Không phải không phải Người coi kìa chỗ này có vết chân mới Người khác nói Ủa trong này còn vết bàn tay mới Quả wow, có người vào đây chưa lâu Một người nữa nói Nhất định là ngôn sư thúc Lão lão đến đây lấy cấp liên thành quyết đem đi Địch Vân vừa kinh ngạc Vừa bật cười tự hỏi <cười> Bọn họ kiếm liên thành quyết ư Dù này xảy ra đã lâu rồi Mà họ vẫn không tìm thấy ư Ngôn sư thúc nào Sư phụ đã nói Người có nhị sư huynh Tình gọi ngôn đạt bệnh Thất tung lâu ngày không tin tức gì E rằng không còn ở nhân thế nữa Sao bây giờ, lão lại trường mặt ra đoạt liên thành quyết? hiển nhiên, vết chân vết tay, là do ta để lại, khiến bọn này nghi thần nghi quỷ, thật là đáng tức cười. Lại nghe dạng chấn sơn hồ, Các người đừng làm ồn hãy tĩnh tâm tìm khắp nơi coi. Rồi tiếng người hỏi, Ngôn sư tốt đã tới đây, khi nào lại không lấy đem đi? Một người khác đáp, Thích trường phát, tầm kế sâu xa, lão có đem kiếm quyết cất giấu ở đây, người ngoài cũng khó mà tìm thấy được. Lại người nữa nói, dĩ nhiên lão tầm kế sâu xa, không thì đã chẳng mang ngoại hiệu là thiết tỏa hoành giang. Lại nghe mọi người nhốn nháo sụt tìm trong sơn động. Trong động vốn chẳng có gì, mọi người lục lội, loạn xạ cũng chỉ thấy mấy thứ đồ giặt, củ nát bỏ đó. Tiếp theo là tiếng cuốc sẻn đào đất gian lên Nhưng đáy động toàn là đá rắn không đào xuống được Vạn chấn sơn nói Nơi đây chẳng có gì để lại hết Chúng ta rộng tìm bên ngoài coi Mọi người theo sư phụ đến bên một lạch nước nhỏ Ở phía xa xa ngồi xuống tảng đá núi Địch vân không muốn để bọn họ phát giác Nên không tới gần Bọn tám người bàn chuyện nói nhỏ Nên chàng không nghe rõ Sau một lúc, tám người đứng dậy ra đi Địch vân nghĩ thầm Bọn họ bảo đến kiếm liền thành quyết Hiện giờ họ chưa tìm thấy Và ngờ cho ngôn sư thúc nào đó lấy cắp đem đi rồi Chỗ ở cũ của sư phụ ta Biến thành một tòa đại hạ Lão cái lại nói là muốn tìm kiếm tụ bảo bồn gì đó À, phải rồi, phải rồi Một tia sáng lóe lên trong đầu, chàng tỉnh ngộ, nghĩ thầm. Lão khất cái kia nói là tìm kiếm tụ bảo bồn, mà thực ra là tìm liên thành quyết. Lão nhận định kiếm quyết đó lọt vào tay sư phụ ta. Nhưng để che tay mắt mọi người, lão dựng lên tòa nhà lớn và phao tin tìm kiếm tụ bảo bồn để bị bọn nông dân ngù dốt. Đến nay đã hết hồi 37. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 38 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.